Chương 39 Sử Đọc từ dao đọng lại trên cây liễu khôn ngàn bên ngoài cửa sổ gần đây nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh cây liễu ấy đã sớm xác xơ từ những ngày đầu mùa đông lúc này trông nó lại càng run rẩy hắt hiu nhưng thật bất ngờ hôm qua có một chú chim đến đậu trên cây liễu đến nửa giờ đồng hồ đã đem lại cho cái khung cửa sổ này một chút sức sống liệu hôm nay trong no lai cang rung ray hat hiu nhung that có đến nửa không Sinh mệnh héo tàn của mình Có thể bay đến với chú chim Có thể đem lại hy vọng Và sức sống đó không Hiện thực đã bộc lộ cho cô nhìn rõ Khía cạnh tàn khốc của nó Cô sẽ khó thoát khỏi Đầu thương đến chết Điều đáng buồn hơn là Khi sắp phải ra đi Cô không có gì hết cha mẹ đã ra đi trước mình điều ấy không hẳn là rất đáng buồn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mới là đau xót cùng cực các bạn thân thiết bao năm dù ít hay nhiều cũng đã vì cô mà phải ra đi tình yêu cô đã từng nâng niu thì tan nát Lâm nhuận đối với cô Như một người yêu Một người thân Nhưng những biến cố đã xảy ra Khiến cô cảm thấy bất ổn Cô cần có thời gian Để ngươi ngoài Giao giao Một giọng nói thân quen vang lên Diêu tố vân Đã đứng trước cửa buồn bền nhân Tư giao có phần ngạc nhiên Lo là sẽ làm liên lụy đến bạn Cô và Tố Vân đã lâu ngày không liên lạc với nhau. Sao Tố Vân lại tìm đến đây được? À, các vị cùng thuê nhà của cậu đã cho biết nên mình đến thăm cậu đó. Tố Vân đặt một túi quà lên trên mặt tủ nhỏ kê ở đầu giường rồi ngồi xuống bên cô. À, mình muốn biết sức khỏe của cậu thế nào rồi. À, thì cũng vẫn rất ổn. Mình mắc một chứng bệnh chưa xác định rõ lắm đâu. Nghe nói những người mà từng mắc phải nó thì đều có tiên lượng khả quan cả. Từ giao không muốn làm cho bạn phải lo lắng và cũng không muốn tiếp nhận sự thương hại. À, nghe nói hiện giờ thì cậu không thể chịu nổi những xáo trộn mạnh về tâm trạng, có đúng không? À, thì ấy là nói vậy thôi, mình vốn đâu phải là người hơi một tí là giật mình nhớ nhát. Họ nói thế, không thật đáng tin đâu Này, cậu định đem đến cho mình tin vui đặc biệt gì chăng? Mình đã sẵn sàng đón nhận rồi đó, cậu cứ nói đi Tư Giao nhận thấy mình vẫn rất hiếu kỳ như trước Chắc cũng là dấu hiệu của sức sống ngoan cường Tố Vân quan sát kỹ Tư Giao Cậu không có vấn đề gì thật chứ Ờ thì mình đâu có yếu mềm như vậy đâu Nào thì thử cứ hụ dọa mình xem sao Tố vân gật đầu Ngoảnh ra phía cửa gọi "Ờ xin mời vào đi Một người đàn ông dáng tầm thước bước vào Tư dao chưa từng biết ông ta Nhưng cô cũng hơi kinh ngạc Ông ta rất giống một thổ dân trên hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương. Mái tóc không chảy, bù xù như đám rễ tre, râu rìa lắp kính mờm, che gần hết khuôn mặt, quần áo thì như lâu ngày không thay và sách bươm. Tuy nhiên, trông vẫn có vẻ hiền hòa tự tế. Ờ dạ, ông là... À, cô tư giao, chúng ta đã từng gặp nhau qua điện thoại rồi mà. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Nhưng Tư Giao vẫn kinh ngạc bật dậy khỏi giường Quên cả mình đang truyền dịch Người cô vẫn đang vướng các dây nhợ Cô đã nhận ra giọng nói này Đây là ông Cố Trân, nhà phong tục học đã mất tích bấy lâu này Tố Vân vội đỡ Tư Giao trở về giường Người y tá nhìn qua cửa kính Thấy thế vội chạy vào hỏi han Và cũng rất ngạc nhiên Nhìn ông cố trần Tư Giao vội nói à, Dạ hai vị này đều là bạn thân Vào thăm tôi cả mà à, Bác sĩ tạ tốn đã nhiều lần dặn dò là Không được để cô bị xúc động mà à, Dạ à, không sao đâu ạ Tôi tôi không hề xúc động gì cả đâu ạ Tư Giao nói ngay Người y tá lại nhìn cố trần Rồi mới đi xa Tư Giao nói Dạ, dạ tạ ơn trời đất bắt Trân vẫn ổn cả mà Ông Trân thở dài à, Cô xem đi Tôi đã thành nhét nhát như thế này rồi Chưa thể nói là tốt đẹp gì cả đâu Tôi nghe nói là Cô đã đến thị trấn Hoa Tây để tìm tôi Rõ thiệt là khổ mà Dạ không đâu ạ Lẽ nào tôi không nên làm như thế chứ à, à, Tôi đã trốn khỏi núi Vũ Di Rồi về thẳng đây tìm cô đó Tôi đã nghĩ rằng Những điều tôi đã trải qua Và phát hiện được Thì có lẽ sẽ giúp cô Giải tỏa được một số nghi hoặc đó Dạ Tôi có nghe một cậu thanh niên Ở thôn quái gì kể rằng là Bác đã bị dân thôn hành hạ Rất là kinh khủng Tôi nghĩ đến mà phát sợ à? <cười> Thì tôi đang định kể với cô chuyện đó đó. Tôi nói ngắn gọn nhé. Tôi chuyên nghiên cứu về phong tục học Và có tính tò mò rất là mạnh Sau khi nghe các vị kể về tân thường cóc kỳ dị, Về cái hang quan tài, Về chuyện hải hùng phơi thay ngoài đồng, Rồi về cái thôn quái dị nữa, Tôi thì tôi không nén được, Tôi cuối cùng thì đã quyết định phải đi hoa tay một phen, Trước đó thì tôi đã vào hang quan tài treo rồi, Thế thì không hay chút nào rồi, Những người vào đó, Điều đã lần lượt qua đời cả Chỉ còn sót có một mình tôi mà thôi Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu bác à Lẽ ra thì Hồi đầu tôi không nên truyền bức email đó đến cho bác mà Ờ thì tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu Bởi vì câu chuyện nghe quá là huyền bí Tôi không tin tà ma gì hết cả Nào ngờ lúc tôi đi xa Rồi đến thôn quái gì Tôi mới thấy hối hận là Vì mình đã vào cái thôn ấy đó Cô biết không tôi đến nơi lúc nhá nhem tối lắm tôi vào thôn cảm thấy ở đây có một bầu không khí hết sức là kỳ dị thật thế đó nếu hai cô nhìn thấy một cái thôn không lớn đang có khoảng một trăm người đủ các lứa tuổi cả đi trên đường đều mặc áo mưa với cái mũ nhọn nhọn đội trên đầu mà lúc đó thì trời không hề mưa một chút gì cả hình như thì trong cái thôn đang xảy ra một việc gì đó hết sức là đáng sợ Người nào cũng lo lắng nghiêm sắc mặt cả Bước đi một cách rất là vội vã Không nói một lời nào Làm lũi đi xa khỏi thôn Đi về một điểm mới ở trong núi đó Hình như là dân thôn Đều từ bỏ cái chốn yên tĩnh Cái chốn mà đã đủ để cách biệt thế giới này rồi Để chạy đến một chốn Còn cách biệt thế giới hơn nữa Điều kỳ cục là Ngay cả những đứa trẻ đi trong đoàn người Cũng căm như là thóc vậy Lúc đó thì có vẻ như là hàng ngũ đang nghiêm chỉnh của họ Đã bị sự có mặt của tôi làm cho đứt đoạn Đang đi ra khỏi thôn, họ bèn lục tục quay cả lại Tôi thì lúc đó tôi đang kinh ngạc hải hùng lắm Liền bị họ vây kín lại, cả bầy người mặc áo mưa xám xịt Tôi thì tôi vốn nghĩ là mình đã đi khắp bốn phương Học rộng biết nhiều lắm Nhưng lúc đó thì tôi thấy phát hoảng cả lên Bèn kêu lên, tôi là nhà phong tục học đây Chỉ ngẫu nhiên đi qua đây mà thôi Lúc đó thì có một người trung niên bước ra, Có lẽ là Có lẽ là ông trùm của thôn đó Cứ nhìn tôi chầm chầm rồi Sau đó thì lại hỏi là Tôi không còn biết ông là nhà dĩ nhà gì gì cả Chỉ muốn hỏi ông là Ông có vào hang quan tài treo Có ba cổ quan tài Hai to một nhỏ hay không Lúc đó thiệt ra là Tôi đã nhớ tư dao đã dặn rồi Nên cứ một mực là phủ nhận mà thôi Nào ngờ lúc đó thì ông ta lại nói là Những ai mà đã vào hang quan tài rồi, Họ đều công nhận cả Tôi tiếc rằng, Ông lại hèn nhắc cãi phân như vậy, Lúc đó thì, Tôi lớn tiếng phản bác cái logic của ông ta, Nhưng không ăn thua gì cả, Ông ta lại nói tiếp là, Tôi sẽ cho ông biết một thứ logic tốt hơn, Đã đến đây rồi thì, Ông là khách của chúng tôi, Khách thì, Phải chiều ý chủ chứ, Cho nên là, Ông phải theo chúng tôi vào núi đi Lúc đó thì tôi hết sức rất là tò mò Tôi muốn biết là Rốt cuộc họ định làm cái gì Đi đâu Nhưng lúc này thì Nỗi sợ hãi đã lóng ác cả tôi Tôi chỉ mong là Được thoát khỏi cái đám người ấy mà thôi Tôi đành trả lời quấy quá rằng là tôi sẽ đồng ý đi cùng mà. Đám người lúc đó thì mới chịu giảng xa, tôi bị kẹp vào giữa rồi, tôi phải đành đi theo họ mà thôi. Tôi có hỏi mấy người bên cạnh là trong thôn đã xảy ra chuyện gì vậy, nhưng mà không có ai trả lời tôi hết cả. Khi mà chúng tôi đã đi vào một con đường núi rồi thì tôi đã cố để ý các dấu vết dọc đường, các chỗ rẽ ngoặt rồi, chỗ lên dốc. Đồng thời giả vờ đau chân nữa Tôi, tôi dần tụt xuống cuối đoàn người Thế rồi, thế rồi cũng đã đến lúc là Tôi đã rình được một cơ hội Lúc đó tôi quay đầu bỏ chạy ngay Tôi thì vốn quanh năm đi thăm thú các địa phương Nên đã có đôi chân thép thứ thiệt mà Mọi ngày thì dù không xuống địa phương Nhưng tôi vẫn là dân đam mê marathon mà Nên tôi rất tin mình sẽ bỏ xa cái đám dân thôn ấy được thôi họ tuy mạnh khỏe thiệt quen đi bộ nhưng mà chưa chắc là đã đuổi kịp một vận động viên nghiệp dư dầu kinh nghiệm và thường xuyên luyện tập nghiêm chỉnh như tôi đâu lúc đó thì tôi cắm đầu chạy hết sức tiếng chân bước tiếng hô phía sau đã dần dần im ắng lại tôi thì tôi đâu có dám chủ quan vẫn ra sức mà chạy thôi Tôi cứ chạy mãi chạy mãi Chạy một lèo cho đến thôn quá gì vắng tanh vắng ngắt Rồi là chạy một hơi Đến thị trấn Hoa Tây Đã tương đối gần với thế giới hiện thực rồi Khi mà đến Hoa Tây thì Đã là nửa đêm rồi Cả thị trấn đều đang trong giấc ngủ cả Tôi nhìn xung quanh Không một bóng người nào cả Tôi bèn lấy di động ra Lúc đó thì tôi thấy vẫn có sóng Thì lúc đó tôi bèn gọi cho cô đó Tôi thì thiệt ra tôi không muốn làm phiền cô Nhưng vì lúc đó tôi cảm nhận rằng là Đám người kia sẽ không dễ gì buông tha cho tôi đâu Lỡ mà tôi gặp bất trắc thì cô cũng có thể báo công an được mà Nào ngờ đâu Khi tôi đang nói thì một bàn tay từ phía sau bịt mầm tôi Rồi giật luôn cả di động nữa Những người mặc áo mưa đã đuổi kịp tôi rồi Sau đó thì trói nghiền tôi lại Rồi ném xuống đất Tôi thì tôi có thể thấy sọ ánh mắt căm tức và tàn bào của họ. Lúc đó thì tôi nghe ông trùm tuổi trung niên đó nói khẽ là Rời chúng tôi, ông chỉ có chết mà thôi. Lúc đó thì tôi nghĩ là thế là hết, họ sẽ giết mình. Lúc đó thì tôi nằm trên mặt đất, Bọn họ thì đứng im, không nhúc nhích tí nào cả. Sau đó thì lại từ từ lùi lại, rồi bước đi tôi thì tôi dần dần thấy người ngứa ngáy như là bị loại sâu bò gì đó đang bò khắp người cả các cô khó mà tưởng tượng nổi là tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu như thế nào đâu lúc đó tôi đã nghĩ rằng nếu bị đày xuống địa ngục thì cũng chỉ khổ đến thế này là cùng mà thôi nhưng tiếp đó là còn kinh khủng hơn nữa bị ngứa đã đành rồi tôi còn thấy toàn thân như là bị kim châm nữa chứng tỏ đúng là có cả đàn bò trên người đang cắn tôi, khủng đốn hơn nữa là tôi cảm thấy máu của mình hình như là đang bị rút mất, thì sa là lũ bò đang hút máu của tôi. tôi luôn coi mình là người rất là căng trường, thế mà lúc đó cũng phải kêu lên, nhưng tôi lập tức bị nhét khăn mặt vào mờm. giờ đây khi mà nhớ lại cái cảm giác bức bối đau khổ ấy, tôi còn sợ cái gai ốc. Mà. tư dao cũng dùng mình theo cô nói. Dạ, dạ thưa sau đó là tôi đã đến thị trấn Hoa Tây để tìm bác Rồi lại báo công an nữa Có một cậu bé nhìn thấy bác đã bị hành hạ Đã kể lại với tôi Tôi ngỡ là bác đã bị sát hại rồi Ông cố trần kêu lên Ôi Ông cảm ơn Rồi lại kể tiếp đó thì tôi thấy mình sống thế này thì còn khổ hơn cả chết nữa. Tôi chỉ mong có ai đó đấm cho tôi ngất xỉu gium thì có lẽ tốt hơn mà. Nhưng rồi lúc đó bị khốn khổ như thế rất lâu, tôi đã bị chết rất thật. Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình bị nhốt trong một căn buồng mà kể cũng lạ lắm. Căn buồng toàn làm bằng sắt cả thôi. Cửa sắt nè, cửa sổ chắn sông sắt, tường sắt, rồi giường sắt nữa. Tư Dao khẽ kêu lên. À nhà bằng sắt tôi đã nhìn thấy ở phía dưới hăng thập tịch rồi Ông Trân gật đầu Đúng là nó bằng sắt thật Nhưng sau này thì tôi biết nó ở rất xa hăng thập tịch Chắc là trong núi không chỉ có một căn nhà bằng sắt đâu Lúc đó tôi bị trói chặt lắm Có người vào bóng cơm và cho uống nước nữa Nhưng mà không hề nói với tôi một câu nào cả Cứ thế liền mấy ngày tôi gần như sắp phát điên lên Bị nhốt không thể thoát thân được Cảm giác này cũng khốn đốn Chẳng kém gì bỏ đốt cá Từ dao gai người Cô thấy những cảnh ngộ Mà ông Trân trải qua Lại đụng chạm đến một cảm giác nào đó Từ nơi sâu thập trong đáy lòng cô Đó chính là Nỗi sợ hãi Đối với không gian khép kín Tại sao mình lại mắc chứng Sợ hãi không gian khép kín chứ Tại sao mình cứ có cảm giác Như đã từng nhìn thấy Tân Thượng Cóc Và căn nhà bằng sắt ở đâu rồi chứ Rồi đến một đêm Thực ra là Đêm hôm kia Tôi thấy nhức nhối đến cùng cực cả Tôi đang ngủ chập chờn Thì bỗng nhiên tròn tỉnh dậy Vì những luồng hơi nóng đến kinh người Tôi ngồi bật lên Nhìn thấy ngoài cửa sổ rực đỏ cá Căn nhà sắt lúc đó Đã bị nung trong biển lửa Nguồn ngục rồi Chuyện này sao lại trùng hợp với Giấc mơ ấy của mình Đây chính là tái hiện cơn ác mộng ấy Tư giàu ngây người Lòng như sóng cuộn Hình như cô là người đang ở trong ngôi nhà bằng sát đó Đang bị những làn khí nóng bỏng, hành xác Tất cả là thật hay là ảo Lúc đó thì tôi cứ nghĩ thế là mình đã đi đời rồi Bọn họ vẫn muốn giết mình Sao cái đêm hôm đó không để cho mình chết luôn cho sướng Mà lại bắt mình phải chịu đau khổ như thế này vậy chứ Và lúc đó tôi thấy cực ghét mình phải chết như thế này Chỉ có ít phút nữa thôi là căn nhà sẽ hết oxy mà thôi Rồi tôi sẽ chết ngạt Hoặc là lửa nung nóng ngôi nhà Mình ở trên giường hay dưới đất thì cũng bị nướng chết mà thôi Tôi thì vừa ức vừa tuyệt vọng lắm Tôi sắp phát điên lên Tôi lớn tiếng chửi mắng Nguyện rũa trời đất Rồi nguyện rũa cả đám thổ dân quá gì kia Lúc đó thì căn nhà bằng sắt mỗi lúc một nóng hơn Không khí cũng loãng dần loãng dần Toàn thân tôi thì đẫm mồ hôi cả Tôi sắp héo khô gục xuống đến nơi rồi Lúc mà tôi miếng miệng Chuẩn bị chấp nhận cái chết Thì một điều hết sức là bất ngờ đã xảy ra Có một trận mưa sào cực to lắm Chút nước liền 2 giờ Cuối cùng Đã dập tắt đám cháy ghê gớm kia Sắp chết rồi lại được thoát Tôi bàng hoàng cá Nhưng rồi lại nghĩ rằng Không rõ sẽ còn những thử thách gì đang chờ đợi tôi nữa Các cô biết không Lúc đó thì cánh cửa sắt bỗng nhiên bật mở sang Người đàn ông có vẻ là ông trùm của dân thôn Lại bước vào cởi trói cho tôi Rồi lại nói là Ông hãy tạ ơn ông trời đi Và cảm ơn cả chúng tôi nữa Kể từ nay Ông lại là một người sạch sẽ Bây giờ thì Hãy đi về đi Không được kể với bất cứ ai Về những chuyện ông đã trải qua Từ cấm là Ông không được viết sách Về chúng tôi nữa Nếu không thì Ông sẽ phải hối hận đó Lúc đó thì tôi lấy làm lạ lắm Bèn hỏi là Sao biết tôi viết sách Người đó bèn trả lời với tôi rằng Ông là Cố Trân mà Nhà phong tục học nổi tiếng của tỉnh này Có đúng thế không? Đây Ví tiền Mấy di động Giấy tờ của ông đây Chúng tôi không muốn bị quấy nhiễu đâu Nhưng không có nghĩa là Chúng tôi mù tịch mọi chuyện ở bên ngoài đâu Lúc đó thì tôi đang định hỏi tìm hiểu về thôn quái gì một chút thì người đó lại nói với tôi là sao ông không sợ tôi đổi ý à khi mà nghe nói thế rồi tôi lập tức nhận ngay các thứ của mình rồi bước ra liền khi đi ra khỏi cửa tôi vẫn không nén được rồi lúc đó lại hỏi một câu tôi có gì mà không sạch sẽ vậy không sạch sẽ thì sao thì người đó lại lạnh lùng trả lời với tôi bằng bốn chữ là đau thương đến chết nói xong Ông Trân chăm chú nhìn tư dao, cô như đang nhập thiền, vẫn đang suy ngẩm về những cảnh ngộ ly kỳ mà ông Trân đã trải qua. Sau một hồi lâu, cô mới hỏi, Dạ thưa, bác đã vừa trải qua những nỗi gian nan rồi, cũng đã trở về an toàn nữa, chưa kịp ổn định mọi việc thì bác đã đến gian kinh để kể cho tôi biết mọi chuyện nữa. Thiệt là hết sức cảm ơn bác Trân lắm. Thật ra, sau khi ra được khỏi núi thì tôi đã gọi điện cho cô ngay. Bạn của cô nói là cô đang nằm viện, tôi bèn liên lạc với cô Tố Vân, thế là tìm được đến đây thôi mà. Mục đích của tôi đến đây là mong cô suy nghĩ kỹ xem biết đâu sẽ có được gợi mở gì chăng? Dạ, ờ, uh, dạ, gợi mở à? Ờ, uh, chẳng lẽ ý của bác là... Ừ, thiệt ra là mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ ngợi mãi thôi, dòng thôn quá dị, bắt tôi chịu những cực hình, lại nói là để tôi được sạch sẽ. Liệu có phải là họ giúp tôi trừ bỏ những thứ không sạch sẽ mà tôi đã bị dính ở hang quan tài hay không? Nói thế thì không có vẽ khoa học gì cả, nhưng mà cô xem, còn có thể có cách giải thích nào khác nữa đâu. Vẽ mặt ông Trần rất nghiêm túc. Nghe nói thế, Tổ Vân cũng ngớ xa, cô không nén được, rồi hỏi luôn. Ờ, chẳng lẽ lại là dùng các con bọ ấy để chữa bệnh cho bác sao? Ờ thì, trong quá trình khảo sát phong tục dân gian, tôi đã ghi chép được những cách chữa bệnh rất là lạ lùng trong dân, có cả cách dùng đĩa hoặc là sâu độc để hút các chất độc ở các vùng trên cơ thể người bệnh. Rất có thể là cho các con bò hút máu tôi Là một cách giải độc cũng nên chăng Và nếu thế Tức là dân ở thôn quái dị cho rằng Bác bị nhiễm độc ở hang thập tịch Nên họ đã dùng sâu bò hút bỏ chất độc cho bác sao Tố vân hỏi Có lẽ là đúng như vậy Làm thế thì tôi đã được sạch sẽ Sau đó họ đốt lửa quanh ngôi nhà bằng sắt. Liệu đó có phải là cách khử độc bằng nhiệt độ cao hay không Còn về trận cặp thời vũ đó thì tôi nhớ rằng là Tư Giao đã từng nhắc đến ông già mặc áo mưa Có thể dự báo chính xác thời tiết nữa Thì có thể là dòng thôn quá gì cũng giỏi dự báo thời tiết chăng Cặp thời vũ có nghĩa là mưa kịp thời nghĩa đen Mưa kịp thời, biệt hiệu của Tống Giang Cặp thời vũ Tống Công Minh Trong truyện thủy hử chỉ người chú đáo Biết giúp người đúng lúc Có lẽ là họ đã đợi ngần ấy hôm Là để chờ một trận mưa chăng Vì tôi nhớ rằng là Những ngày bị nhốt trong căn nhà bằng sắc Thì trời không hề có một giọt mưa nào cả Mãi cho đến cái đêm nha bang sat thi cùng ấy thì Tư Giao gật đầu nói Dạ, có lý lắm Cô càng thêm cảm kích Trước sự nhiệt tình của ông Cố Trân Nhưng cô nghĩ thầm Suy đoán của ông quá ư hảo huyền Nếu làm như đề nghị của ông Trân Thì sẽ giải thích với các bác sĩ ra sao Chẳng lẽ lại đến núi Vũ Di Tìm những người dân ở thôn quá gì Để họ xử lý mình như ông Trân Trăng Cho bỏ hút máu Rồi nhốt vào nhà bằng sát Mình vốn đã mắc chứng sợ hãi không gian khép kín rồi mà Tại sao mình lại mắc chứng đó chứ Tại sao mình lại có cảm giác Như đã từng nhìn thấy tâm thường cốc Cô lại nghĩ đến Bác sĩ Du Thư Lượng